Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn ơi, các bạn đang nghe bộ truyện của tác giả Cầu Mộng? Ừ, hãy nghe, like, chia sẻ và đăng ký kênh chuyện nhé! Khu dân cư cao cấp ở núi Dương Minh Phóng mắt nhìn khắp đều là các biệt thự cao cấp, thiết kế độc đáo và xa hoa Thế núi từ thấp tới cao, cũng giống như thu tiền tài, quyền thế cùng địa vị xã hội của con người Lâu Thị mặc dù không phải tập đoàn tài chính lớn nhất trong nước, nhưng cũng đứng hàng thứ 5 trong 10 tập đoàn được đánh giá đứng đầu nước, là công ty vượt qua phạm vi quốc gia, tổng cỡ quốc tế. Mấy năm gần đây, bởi vì thiếu gia lâu ra đã học thành tài trở về nước. Lâu bộ hiền gia nhập mà thanh danh ngày càng trở nên vang dội. Các công ty còn không ngừng mở rộng, nghiệm nhiên đã trở thành ông chủ lớn dẫn đầu trong giới trang phục và hóa trang. Biệt thự của nhà họ Lâu ở đoạn giữa núi Dương Minh, lấy ánh sáng vô cùng tốt, phong thái kiến trúc kết hợp đông tây nên vô cùng đặc sắc. Biệt thự cao 3 tầng, lầu 1 bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng sách, nhà ăn và nhà kho. Lầu 2 chủ yếu là phòng của vợ chồng lâu chủ tịch và hai người con gái. Bên trong mỗi phòng đều bố trí đầy đủ phòng vệ sinh, phòng khách và phòng làm việc. Còn lầu 3 là lãnh địa của hai anh em trai gái sinh đôi nhà họ Lâu. Bên trái khu nhà ở là bể bơi ngoài trời và sân nhà có chỗ đậu xe. Phía bên ngoài là gara chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong cùng lúc chứa 7 chiếc xe hơi quý báu giá trị xa xỉ. Vào cửa lớn, ngânh diện là đường xe chạy rộng mở. Hai bên là cây cỏ xum xuê, xanh um tươi tốt. Những đóa hoa mỹ lệ, đón nắng gắt, tranh giành đua sắc Ở phía sau có một vườn hoa nhỏ, còn có một nhà kính trồng hoa. Là nơi phu nhân lâu, tiêu thời gian. Sáng sớm đáng lẽ phải khởi đầu tràn ngập hy vọng mà ông chủ lớn lâu hài thần của nhà họ lâu lại nhíu mày hoa huyệt thái dương đang đau đớn không ngừng thở dài. Chào ba buổi sáng Một cô gái mỹ lệ hoạt bát đáng yêu sôi nổi bước xuống lầu, thì ra là con gái út của lâu bộ hiên của nhà họ lâu, hiện đang học đại học. Chào ba Thanh âm thanh thúy mềm mại chuyển đến tay mọi người, lâu bộ sầu mỹ lệ lại đoàn trang ưu nhã bước xuống cầu thang. Cô có được trí tuệ cùng tài năng văn trương nên mới 26 tuổi đã trông coi công ty lâu thị khiến cho người ta không thể không bội phục. Lâu hải thần lại giống như không nghe thấy gì mà mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Thời dài càng phát ra trầm trọng. Hai chị em nhìn nhau lắc đầu quỷ gượng có thể khiến cho ông chủ lớn lâu ra có bội dáng như thế cũng chỉ do vị tiểu thư lâu bộ vũ nhà bọn họ thấy đầu không thấy đuôi kia. Có thể nói bắt đầu Khi cô vừa chạy vừa nhảy, cha mẹ đã không ngừng thở dài, hơn nữa theo xu hướng thời gian càng ngày càng nhiều. Ai da, bà họ thật đáng thương. Hi hi, chào ba già, thân thể không thoải mái sao? Tiếng treo chọc vang lên, một cô gái với nụ cười dạng dỡ từ tay vịn cầu thang trượt xuống, động tác vô cùng đẹp, tóc dài tung bay, bằng theo mấy phần nghịch ngợm. Lầu bộ vũ và hai chị em kia đứng chung một chỗ vinh viễn không giống người một nhà. Khách quan cho chị cả tàu nhã Mỹ Lệ và cô em út xinh đẹp hoạt bát. Ai cũng không thể để ý trước một cô gái có diện mạo bình thường như cô. Nhưng điều kiện trước tiên là cô phải đồng ý làm một đứa con ngoan không nói không động nếu không rất khó có người bỏ qua sự tồn tại của lâu nhị tiểu thư bởi vì bình thường cô đều bị gắn với đại danh từ tai nạn. Lâu, bộ, vũ Lâu Hải Thần tức giận rông lớn đứa con gái này từ nhỏ sinh ra Là muốn ra tấn ông sao? Được rồi, con câm miệng. Lâu bộ vũ gọn gàng lợn ngược, ngồi xuống bàn nhanh chóng bắt đầu ăn. Làm người nên lấy ăn làm gốc, cô phải bồi bổ cơ thể của mình. Trước mới có tinh lực cùng ba già rằng co. Hài! Để đã là lần thở dài không biết thứ mấy trăm sáng nay. Hạ quản gia, múc cháo. Lâu bộ vũ cười ngọt ngào, chia tay ném cây chén không về phía phòng bếp. Nhị tiểu thư, Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hà quản gia mạo hiểm bắt được cải chén không đột nhiên bay tới. Trong lòng âm thầm oan thán, nhị tiểu thư bản lĩnh cao cường sao lại thích trêu cơt người. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ bọn họ đều là những người bình thường, không có công phu xuất thần nhập hóa như vậy. Im lặng ăn xong cháo của mình, lâu bội sầu, lấy khăn ăn lau sạch khóe miệng, ánh mắt ném về phía em gái thứ hai đang ngồi bên cạnh ăn ngon lành. Hôm nay công ty có hội nghị, trợ lý chủ tịch phải tham dự. Chớp chớp hai trỏng mắt linh động, để mắt thiện lên một chút hiểu rõ. lâu bộ vũ nhắc miệng cười, cả lờ phất phơ nói. Tân lệnh, Tổng Giám đốc Đại Nhân. Bộ vũ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net